Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khoáng trong giây phút Mãi đến lúc nãy Sau khi hồn ông hiện về Nàng mới nhớ láng máng Hình như trong sắp hình nàng mang theo Có bức ảnh chụp đám tang ông Trong đó nàng đứng bên cạnh thân nhân của ông Dế làn mưa nhỏ Sau khi hạ huyệt Nghĩa là ông thỏ đã chết thật Đã nằm sâu trong lòng đất Chính nàng đưa ra nghĩa địa Tại sao giờ này lại sang đây Trong thế gian người có giống người nhưng không thể giống như vậy được. Huống chi, người Việt đâu có ai chen vào được ngành lái xe buýt công cộng. Vân cắm đầu bước đi giữa tiếng gió vi vút lâu lâu dít lên từng cơn qua khu đất trống tối tăm. Dãy nhà tân lập hiện ra mờ mờ. Thấp thoáng ánh đèn trong đó có nhà hiếu. Bỗng Vân nhận ra mình không phải là kẻ độc hành trên con đường lởm trầm đá vụn này. Sau lưng nàng Rõ ràng có tiếng bước chân người đi nhanh, mỗi lúc một gần nàng hơn. Tiếng giày đàn ông mạnh bạo, trên lớp đá vụn, nghe xào xạ. Nàng đi chậm lại và tránh sang một bên để nhường bước cho người phía sau tiến lên. Nhưng tiếng giày cứ ở sau lưng vân, không vượt lên phía trước. Tò mò nàng quay lại thì không thấy ai cả. Hoàn toàn trên quãng đường vắng, quanh nàng không có một bóng người. Nàng giật thoát người và dạo bước nhanh hơn vì tiếng bước chân vô hình lại cũng tiến mau hơn theo sát sau lưng nàng. Nàng lấy hết can đảm, quay phát lại, thì vẫn không thấy ai. Tứ phía trung quanh, không có người, chỉ có gió thổi vù vù. Vân kinh hãi bỏ chạy, nhưng đôi chân dường như bị ai ghi lại. Níu lấy, không cho nàng bỏ trốn. Vân phùng vẫy ngao tới, vấp chân té sắp xuống được Nàng luôn cố đứng dậy, vừa thở vừa chạy. Về đến trước cửa, Vân hoàn hồn bước lên ba bậc thềm sinh, tay cầm sẵn trong chìa khóa. Khu nhà tiền chế của hiếu mới cất, san sát bên nhau. Nhà này cách nhà kia chỉ hơn một thước, nhưng con đường trước mặt thì rộng thanh thang và thường xuyên vắng lặng. Đang tra chìa khóa vào ổ, bỗng Vân giật thoát người. Người nhìn qua màn cửa sổ nhà bếp, thấy thấp thoáng bóng người đàn ông mờ mờ đi lại trong nhà, làm nàng liên tưởng ngay đến bóng ma ông thọ. Nhưng thật ra, đó chỉ là Hiếu đang lấy nước trong tủ lạnh bưng lên lầu. Nghe tiếng chìa khóa lách cách ở hộ. Hiếu giật mình đứng khựng lại ở chân thang và hỏi bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Ai đó? Ai mở cửa đó? Rồi anh từ từ tiến ra, vừa lúc cánh cửa mở và Vân xuất hiện. Hiếu ngư ngác hỏi. Sao lại về? Quên cái gì hả? Vân vừa thở hồn hền, vừa đáp vắn tắt. Tại em gặp ma Trên nhà, vợ Hiếu và con bé Mỹ Linh nghe tiếng nói ồn ào cũng bước ra và đi xuống Hiếu biết em gái mình không phải hạng người lười biếng trốn việc huống chi, anh cũng vừa nhận ra sắc mặt tái mét của Vân Nhưng cái lý do Vân đưa ra là một điều không chấp nhận được Vì nó ngoài sự tưởng tượng của anh Anh nhăn mặt hỏi lại Mày nói cái gì? Mày gặp ma Gặp ở đâu? Làm chứ có chuyện lạ đời như vậy Canada này làm gì có ma? Vừa nói, Hiếu vừa tiết lại đặt cốc nước lạnh xuống bàn. Vân bưng ngay lý nước của anh uống cạn, vì cổ hạng đang khát khô. Nàng cởi áo khoác, máng lên thành ghế, rồi kéo ghế ngồi. Hiếu cũng ngồi đối diện em, chố mắt nhìn ngờ vật. Mặc dầu, anh thấy rõ đôi mắt Vân, chưa tan nỗi kinh hoàng. Vợ Hiếu và con gái kéo tới, tất cả đều ngồi ở bàn ăn. Thấy vợ bên cạnh, Hiếu nhắc lại câu hỏi. Tại sao đang đi làm lại lại lại bỏ về là thế nào? Vân đặt cái ly xuống bàn và nói. Em đã nói với anh rồi. Nhưng mà em hỏi anh là anh có nhớ cái ông thọ gần nhà mình không? Cùng con hẻm nhà mình đó. Cách nhà mình ba căn đó. Anh có nhớ không đã? Cái ông thọ ngày xưa, ông ông đi lính. Cái lúc mà em còn bé xíu à. Hiếu ngắt lời. Tao đi lâu quá rồi đâu có nhớ. Nhưng mà mày làm sao? Mày nhắc đến ông ấy để làm gì mới được chứ? Vân khổ sở kể tiếp. Trời ơi ông ấy chết rồi, lúc sau này ông ấy lái xe buýt, rồi chết luôn trên xe buýt. Cái lúc mà ông chết, thì thì em có mặt trên chuyến xe buýt đó, rồi chính em cũng là đưa đám ma ông ấy ra nghĩa địa. Hiếu càng sốt ruột cắt ngang, nhưng mà rồi sao, ông ấy chết thì dính dáng gì đến mày. Vân mở to mắt nhìn anh nhấn mạnh. Thì ông chết cả năm nay rồi, bỗng dưng lúc nãy, à, à, lúc mà em lên xe buýt thì thấy chính ông ngồi lái. Hiếu nhìn em toan phì cười vợ hiếu mỉa mai chen vào Cô mới qua Canada mà coi tivi nhiều quá. Nói nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net